Ác ma cũng đi làm, chương 17 Ác ma đại nhân gạt tai mạng xe cột không tấn xả lá cải, theo nguồn tinh đồng nhãn chưa qua kiểm nghiệp Gã trai co rứng người trai đi thăm dưới Thế nhưng vẫn không thoát khỏi vật số đang đuổi Bị quân tư vũ tấm lái, quan đi qua một bịch rác ra khỏi cửa Ác Ma Đại Nhân sau đó liền cầm điện thoại gọi cho Lưu Thần. Quân Tư Vũ có chuyện gì? Lưu Thần có chút chọc dạ. Lưu Tổng, ngài đang muốn khiêu chiến tôi đến cực hạn sao? Ngài cho rằng phái một đám vô dụng đấy là có thể khế phục được tôi? Vậy chúng ta thử xem. Quân Tư Vũ lạnh lùng nói. Đang ngồi ăn bánh chẻo ở nhà gì? Lưu Thần đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo như thầm ban y buôn đũa, quang sang nói với người gì? gì công việc, công ty có việc gấp, Giờ cháu phải có mặt ở đó Xướng xuyến, xuyến đêm nay ngủ tạm ở đây đi Nói xong vội vã lau xuống lầu Đánh xe thạm hướng về nhà Tâm tư của Y rất loạn, không biết những lời quân tư vũ nói là có ý gì Nay từ đầu Y cho thám tử gài gã mà đê kia đến dụ dỗ quân tư vũ Sau đó chụp ảnh lại, vậy mà kết quả thôi học bẳng không Lưu Thần càng nghĩ càng rối, vò đào bất tai, không thể thiên trú lái xe, tốt cuộc Về tới trung cư, vội vàng chạy vào thang máy Lúc y rung rãi dùng chìa khóa mở cửa Phát hiện quân tư vũ đang vác chân ngồi trong phòng khách Trong nhà ngoài trừ hắn chẳng còn ai khác Ánh mắt quân tư vũ nhìn y mang theo lạnh khóc Khiến cho lưu thần không rét mà u Tôi tìm thấy cái này trong phòng khách Quân Tư Vũ chỉ chỉa vào đống camera nằm trọng cho trên bàn Không biết bằng cách nào mà hắn tìm ra được Tôi tin chắc mấy thứ này trong nhà không chỉ có một cái Quả nhiên là như vậy Nương Tổng tôi chỉ yêu cầu ngài đang luôn Ngài lại kêu, cử, kêu kịp bị mất bất trách như vậy thăm anh, thăm, thanh âm quân Tư Vũ càng lúc càng mạnh Anh, anh, lưu thần cảm giác như máu trong người đều đông cứng, không nói lên lời. Mặt tái xanh tái xám, nói cho người biết thì thật chuyện xảy ra ở suối nước nóng hôm đó. Cái camera kia không có chụp được tấm hình nào, ngay cả chức năng hình cũng không có luôn. Nhưng hiện tại thì hết rồi, hết nhà đều camera. Một khi đã vậy có phải hay không, tôi cũng không cần lo dự Lưu Thần, ta đã cho ngươi vô số cơ hội Phải mà phản tích, bản tính ích kỷ của ngươi một chút cũng không thay đổi Ác ma đại nhân đứng lên, đột nhiên nám lái cà và của y kéo lại Lưu Thần còn chưa kịp phản ứng xem việc gì đang xảy ra Đã bị hắn hung hăng ôm lái Lại một luật hôn thật sau phụ xuống, quân tư vũ mạnh mẽ đem Lưu Thành ôm hấp lên đi vào phòng ngủ, ném y xuống giường. Không, không cần làm vậy, Lưu Thành bị quân tư vũ áp đảo trên giường, không động đại được, chỉ có thể bắt lực gọi to, nước mắt của sự sợ hãi cùng tuyệt vọng rơi xuống không thể làm gì ngoài việc vô lục nhìn quân tư vũ sẽ mở cáo mình ngay cả quần cũng bị hắn kéo xuống ngươi thật là một con người ích kỷ, nhìn diện mạo xấu xí của ngươi chỉ xứng làm nô dịch dưới địa ngục lợi người xấu xa như ngươi thật thích hợp thỏa mãn cơn đói khát của ác ma khiến ta có cảm giác muốn hủy hoại ngươi ác mai đạn nhân hung tợ ghé vào tai y nghe ra cười nhìn Lưu Thần vô lực chống đỡ ý thân mình Bản tính thàm ngược trong hắn mạnh nhiên bị kích thích Bóng xa tách xanh dài ra nhọc khoét Mai lúc này đang hắn hoàn toàn có kiện sạch nát ít hầu của Lưu Thần Hoặc ở trên nhiều y pháp viết dược vọng biến y thành nô dịch cho chính mình Cuối cùng vẫn là ác ma đại nhân cố gắng đè nán ác tính Bàn tay đưa lên lại chuyển thành bút ve trên mặt lưu thần Khàn khàn cắt tiếng Cảnh vừa rồi hẳn là camera ghi lại đúng hàng thật giá thật rồi lưu Tổng, chúng ta xem như người nhau Nói xong, hắn xoay người ngồi dậy, Nhìn rằng Liêu Thần vẫn đang bị dọa đến toàn thân cứng đờ, Quân tư vũ tôi sẽ giết anh một lúc sau mới nghe tiếng lưu thần Cảm gan nói là ngài bất nhân trước nhưng tôi mới bất nghĩa mọi người ai cũng vậy quân sư phụ từ trong túi áo ao phục của lưu thần rút ra bao thuốc lá cùng mặt lửa Nằm lấy một liếu trong lửa pháp ma đại nhân trong vậy thứ thứ tri tử thuốc chẳng qua là muốn ra vẻ làm màu tại nang trích chưa được ba hơi đã bị tàn khói, lụa khổ ho khan, lập tức gửi các nữ thuốc, Ăn rút cuộc muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi cuộc sống của tôi và xứ xứ, lưu thành đóng lấy, đi không chịu nổi nữa rồi, không thể chịu nổi vì quân tư vụ đeo bám bên cạnh, một trang vạn cân cái mũnướt mồm ra nét dài được một trăm Với điều kiện sau đó anh lập tức biến khỏi công ty, rời khỏi thành phố này, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lưu Thành vứt đón ra lệnh. Một tuần sau tôi sẽ đưa tiền cho anh, để lúc đó anh lập tức cút đi. Hừ, anh bao đại nhân nhếch mép, không nói lời nào. Hôm sau Lưu Thành tới ngân hàng. Không thể con gốc hết tài khoản nhiều Nên tích cốt của mình ra Cũng chuẩn bị y bán đi một phần bất động sản Lần này quân tư vũ đúng là nhớ Bòn rút của y tới tận sư tử Đến khi cầm tiền trong tay như thầm động nhiên cảm giác từng trận quạt thác trong tiêu Đau đến tâm tê, liệt Đã nói là y vô cùng cao kiệt rồi mà cẩn thận ngẫm nghĩ lại mọi chuyện từ đầu đến cuối toàn là quân sư vũ vừa nước tục thả câu thì cái gì mình phải đem công sách cả đời tích góp đưa cho hắn lưu thần lúc sau liền thông suốt đem tìm trả lại ngân hàng nếu mấy trò quay kim chụp ảnh không đưa được hắn vào tròng thì vẫn còn nhiều phương thức khác lưu thần rút ra một lưỡi thuốc bắt đầu tính toán Hôm sau tới công ty, Lưu Thần thấy quân tư vũ đang thao thẳng xếp dọn ngoài hành lang vì thế liền bước tới, điểm cười thâm thiện của ngoài hắn. Quân tụ trưởng hôm nay cũng bận gọn ghê. Ờ, quân tư vũ ngảnh đầu lên, thấy phải mặt giả lạ từ nói của Lưu Thần liền biết đi đang thông tính nhiều gì, gì. Sau giờ tăng thầm anh có rảnh không, cùng tôi đi anh tối Lưu Thành tiếp tục giả mù xa mưa Lưu Tổng đã có lời mời Sao tôi dám từ chối Quân Tư vụ buông cây Lau nhà rửa tay sẵn sàng lên đường Hai người một trước một sau Bước ra ra ra Quân Tư vụ vẫn thẳng nhiên Như trước nhảy vào ghế ngồi Bên cạnh tay gái Lưu Thành nói Chỗ ngã sáu đường vào thành phố Có một nhà hàng mới mở Tôi đã đặt chỗ trước, mình tới đó đi, nhà hàng đó cũng khá yên tĩnh, chúng ta vừa ăn vừa bằng chuyện tiền lương. Khách thải nhờ Lưu Tổng sắp xếp, quân sư vũ cười nhạt nói. Lưu Thần khởi động xe, chuyến đường quốc lộ thẳng tiến dọc đường đi hai người đều cố gắng tìm lời để hết mức khó thể. Chỉ có Lưu Thần thỉnh thoảng cùng Quân Tư Vũ trở chuyện vài ba cao nhạc tráng, không đào không đuôi Cứ như vậy rất nhanh đã đến đường cao tốc, có điều xe chạy càng lúc càng nhanh Lưu Thần ngồi bên cạnh, cũng đã tốt mồ hôi lạnh Làm sao vậy, Quân Tư Vũ phát hiện ra có điểm bất thường, phanh không an Xe phanh không được, Lưu Thần gốc cuộc kêu lây lúc này ta của lưu thần đang phóng đi bay trên đường quốc lộ hai bên đều là công tân bút vọt qua nguy hiểm vô cùng lưu thần cách gác liều chế nháy thanh. thế nhân chẳng thắng thoát vào đau nên lúc đó lúc xe phía sau đột nhiên xảy ra sự cố ô tô vẫn đang phóng đi với tốc độ cao bị tốc nạn kịch liệt chiếc xe bất ngờ mất thăng bằng lạng ngang trên đường lớn Rõ ràng xe của Lưu Thần đã bị ai đó ăn thầm gỡ trò đầy đàn. Phết trương 17 Ác ma cũng đi làm, chương 18 Ác ma đại nhân bị liệt những người, phân tán tả cả lá cải, theo nguồn tinh đồng thẩy chưa qua kiểm chứng, trong công cuộc nền bờ cách trên. Lời đồ cao nhất không phải là làm cho sếp vô cùng hài lòng về mình mà là phải làm sao khiến cho sếp đối với mình mang tấm lòng cảm kích thao sát cùng tinh thần sẵn sàng hậu tả bất cứ lúc nào Lúc chiếc xe lộn nhào trên đường khách quan hai người ra xa ác ma đại nhân liều mình bảo vệ lưu thần tâm hâm tâm không ngừng hoài nghi đối với tên quỷ hệt hòi như lưu thần mà nói Hành động sản thân số người này liệu có mang về phần ý nghĩa nào không đây? Điều tệ nhất là Trên nhường câu tốc một chiếc xe vận tải trở đài tắt thép cùng vật liệu xây dựng đang phóng thẳng về phía họ. Những cọc thép trên xe do bị va chạm và rơi xuống, các bộ rơi trở thành thứ vũ khí sát thương kinh hoàng lao về phía xe của hai người. Lúc cả hai bị hấp vang ra khỏi xa, các ba nhân bị một ống tích xuyên thẳng vào ngực, thê thê thảm thảm nằm một đống văng đường quốc lộ, và lưu thần vì được hắn liều mạng, liều mạng bảo vệ, nên chỉ sai sát chút xíu nằm bất tỉnh. vụ tai nạn xuyên quốc lộ lành ngày khá nghiêm trọng, lưu thần bị từng đợt tiếng mũ đánh tỉnh, phát hiện mình như vậy không bất có thương tổn gì và quân tư vũ lại nằm trên người y trước ngực bị một cọc thép lạnh như ban xuyên qua lưu thần hát lên khi nhìn quân tư vũ và suy nghĩ quân tư vũ đã chết tôi còn chưa chết quân tư vũ đột nhiên mở to mắt nói chuyện so với lưu thần còn bình tĩnh ổn định hơn nhưng là trong bộ dạng như sắp chết cùng vậy bởi vì không ai bị thương nặng như vậy mà còn nói chuyện được anh không được nói nữa cố gắng thở đều lưu thần trong đầu trống cộng chỉ liên tục thốt ra một câu y hoàn toàn không biết lúc này phải làm gì thôi không sao quân có vũ cực lực bài ra bộ dáng lưu lưới nhân gian công ty có chịu chi phí có chịu chi trả tiền viện phí không Nếu công ty thanh toán tôi sẽ đi về việc Còn không thì tôi nhất quyết phải về nhà ngài Có chế cũng phải chế trên giường của ngài Chế bên cạnh ngài tại thanh toán, Lưu Thần bị hắn bất tính Các điên ôm đào gào lay Nhân viên cứu hộ lúc sau mới tới nơi Lưu Thần thái bọn họ dùng cưa điện Các đoạn thép trước một quân tư vũ ra Còn đoạn cảm sau trong cơ thể phải chờ đưa vào bệnh viện phẫu thuật để giáp ra. Thảnh tượng đó khiến cho Niêu Thần sợ đến nánh sữa. Y cũng không biết cuối cùng thế nào nào được đưa vào bệnh viện. Đến khi tỉnh lại, đã thái mình nằm trên giường bệnh. Tinh thần hỗn loạn tục độ cũng dần ổn định. Y vung rãi cầm điện thoại. Alo, xứng xứng à. Đêm nay anh phải ở lại công ty Ừ, hôm nay anh không về Nói xong, y vội vàng tắt máy Sợ con bé phát hiện sai giọng nói mình có chút hàng hạn Lúc sau dần bình phục Y vội vàng hỏi thăm tình hình quân tư vũ hiện tại thế nào Y tá cha, cha lặp lặp sửa sách một hồi Nói quân tư vũ nhìn vẫn đang trong phòng khẩu thuật Ca mỗi lần này tỷ lệ thành công gấp nhỏ lưu thầm trong lòng phát lạnh nhớ lại những lời của ấy gì quân tư vũ nói trước khi chết y động nhiên cảm thấy từng đầu da người có khi nào quân tư vũ còn đang vấp vưởng án bay người mình tới không trường đích này mình làm nhạn chịu thanh toán diện phí hắn đã chết rồi cũng không nên tuy thật lúc đó chỉ là oan hồn của quân tư vũ bám lại trên thi thể để cùng y nhau kèo Lưu thần càng nghĩ càng thấy sợ tội khóc áo tròn lão đảo, đảo mang theo vòng mệnh việt tiếp đi Thương thế của y không nặng phải nên y tá cũng không tỏ ý ngăn cản Lưu thần vào thang mái xuống dưới cầu hai bên cạnh ngồi bên ngoài bậc thang phút thuốc tĩnh tâm gió lạnh thở qua giúp y thân tỉnh tây Phúc. Lúc này Lưu thần mộng phát hiện ra phía bên kia đường Đối diện bệnh viện có cửa hàng bán phòng hoa và hữu đựng cho cốt Vì thế, ma suy cứ chiến ghế nào liền đi tới, mua một ít tiền giấy. từ xa tâm nguyện lớn nhất của ông Tư Vũ người còn sống là được tan luôn Vì vậy liền cầm tiền giấy còn thoải máy đi tới trước cửa phòng khẩu thuật Đang trước cửa phòng khẩu thuật lúc này còn rất tắt Lưu thần sắp mặt tới sang nhìn bác sĩ đại dương mệt đi ra bệnh nhân lúc này trần gian cứng mặt rõ ràng là ca phẫu thuật thất bại người cũng đã than thiên rồi Lưu thần kích động treo miệng cảm thấy trong lòng từng trận chua xót đau thương đi lung cãi hỏi bác sĩ người đi lúc mấy giờ bác sĩ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên đường nói lúc 8 rưỡi tối. Náng mi thương đi Quân tôi vũ Lúc anh còn sống Cô chưa tan lung cho anh giờ anh chết rồi Thì cố gắng chưa thoát Đừng lan thang bất tưởng Mám theo tôi nữa Tôi đốt tiền cho anh Lưu Thần nước mát Nước mũi sụp sùi Ngồi bên cạnh nhường mảy Lôi bạc lũ ra đốt tiền vàng Y tả Y tá tội vàng ngang y lại Bảo Lưu Thần muốn đốt vàng mã Thì ra ngoài Không được đốt ngoài hành lang Cho tôi, tôi nhìn mặt anh ái là một thứ. tôi sẽ báo cho người nhà anh ái. Lưu Thần ít bụi ngạc ngào nói. Y tá đành đem cắm trăng, tráng trước mặt bệnh nhân lặng lên cho y xem. Lưu Thần hai mắt lắm lệ, ma hồ nhìn qua, là một ông cụ. Đây là ông Lưu, nằm giường 78, thọ 98 tuổi, không qua khỏi cuộc phẫu thuật cho nên. Y tá một bây giải thích Lưu Thần quạt quạt một mát nói Không phải người này Tôi muốn tìm là một người họ quân Hơn 20 tuổi Đưa vào phẫu thuật lớp dị vật Vậy anh tìm phòng phẫu thuật số 2 Ở hành lang phía đông Y tá chỉ đường cho Lưu Thần Lúc Lưu Thần tìm được phòng số 2 Ca phẫu thuật đã hoàn thành Quân tư vũ được đưa tới phòng hồi sức vẫn đang trong tình trạng hôn mê, lưu thần thở ra một hơi phổi vàng hỏi bác sĩ về tình hình của hắn. bác sĩ phụ trách thao thao bất tuyệt nói cho lưu thần biết, nào là y, nào là ý chí sống của thương tư vụ thân người tư vàng bị ống sát đăng vào làm tổn thương tiên và phổi, nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công. có điều xương sống, xương ức và nồi tàng bị tổn thương nghiêm trọng, dù có sống sẽ để lại di chứng thần kinh có thể phục hồi hay không cũng là một vấn đề quan trọng nhất là chi phí phẫu thuật và điều trị sau này cao đến dọa người phải tốn bao nhiêu tiền như thần hỏi bác sĩ phụ trách nói một câu lưu thần ngay xong liền trợn tròn mắt Quân tư vũ nằm trên giường bày, trên người cầm cám đài các loại dây truyền, ống dẫn. Lưu Thần ngồi bên cạnh giường, chờ hắn tỉnh lại, đi không biết sẽ phải giải thích tình hình cho phân tư vũ thế nào. Lúc này đã là 2 giờ sáng, cho bệnh viện yên tĩnh không một tiếng động, trải qua đủ những sự cố kinh hoàng. Lưu Thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi tiền tài cẩn thận nắm lại. khi cảm thấy có nhiều điểm kỳ quặc. hai người trước đi đã đưa xe đi kiểm tra hoàn toàn không thể có trục trặc. tiêu thần càng nghĩ càng thấy sợ. vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho xứ xuyến. khi có nhiều cảm có người nào đó đang muốn vợ trò với y và xứ xuyến. đang định bấm số chợt ngay quân thu cũ rên nhẹ một tiếng, tự như sắp tỉnh lại. Liêu thần vội ấm nút chuông, ở ngoài đầu giường gọi y tá tới. Quân tư bộ chặn rãi mở nắp ra, mau hồ thở liêu thần cùng y tá đang tranh trú người mình. Đây là nơi nào? Quân tư bộ mệt mỏi nhìn quanh, họ hốt hỏi. Đây là bệnh viện, anh bị tai nạn, may mà được cấp cứu kịp thời. Liêu thần khẩn trương nói, anh không cần lo lắng ngơi điều dưỡng vài ngày là có thể xa việc Con người tôi không còn cảm giác, khuôn cơ bụng mà mệt mỏi, bên dưới không có cảm giác, cũng không tự động được. Đó là do ảnh hưởng của thuốc gây mê. hết sức buồn sẽ không sao. Lưu Thần trinh trắng đã tót một câu lạnh trái với lương tâm mà nói dối một câu. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều. Anh à bệnh nhân vườn mới tỉnh lại còn rất yếu hôm nay nói chuyện nhiều bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và tiêm thêm thuốc anh cũng nên quay về buồn ngủ nơi đi y tá nói với lưu thần lưu thần gật gật đầu nói với quân tư vũ anh cứ an tâm điều trị ngày mai tôi lại qua thăm tiêm thuốc mang tôi sẽ thanh toán anh yên tâm mai tôi sẽ cho người đưa cơm tới nói xong liền rời khỏi phòng bầy vừa bước ra khỏi cửa hai chân linh thầm đã muốn mềm nhũ sức mũi ngã khi không biết sang ngày phải nói thế nào cho dân cư biết gây chuyện tán liệt do duy trứng của ông Đan đạt hết chương 18.